Quả báo nhà ác bá Tác giả kẻ giữ hồn Giọng kể Huy An Trợ diễn Kim Linh Kính thưa quý vị, quý vị có biết một món nợ tiền bạc có thể dẫn đến một món nợ máu dai dẳng như thế nào? Khi linh hồn người chết không chịu siêu thoát mà quay về đòi lại công lý Bằng những cách rung rận nhất có thể Giữa cơn cuồng phong quán hận của mẹ quỷ Liệu sự lương thiện duy nhất của một người con trai Có đủ để quá giải lời nguyện Hay tất cả sẽ phải chìm trong tro bụi Đừng bỏ lỡ những tình tiết nghẹt thở Trong phần kể chuyện chi tiết ngay sau đây Và chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyền ma Trên kênh truyện ma Lê Huy An gia cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay Vô thôi quý vị Nghe cái câu dẫn đầu tiên là thấy hấp dẫn rồi đúng không? Vô thôi Nhưng nhớ tham gia một cái trò chơi bé bé xinh xinh nghe, Nhớ đăng ký kênh ủng hộ dùm tôi luôn Và bây giờ chúng ta bắt đầu Truyện ma Lê Huy An Trời về chiều, cái nắng gây gắt của miền quê bắt đầu dịu lại, nhường chỗ cho những dải mây màu mỡ gà loan lộ phía chân trời. Trong sân nhà ông bá, không khí nóng nực vẫn còn dương dấn trên những tán cây mít, cây xoài trầm trạp. Ngôi nhà ngói ba gian bề thế nằm biệt lập giữa vùng đất gian sông, tường vôi trắng đã ngã màu ố vàng Nó toát lên một cái vẻ quy nghiêm nhưng cũng đầy sự lạnh lẽo. Dưới góc cây giữa sân, một cái bàn gỗ đen bóng đã được bày sẵn với mấy dĩa mồi nhắm và hủ trụ nếp thơm trọng. Ông bá ngồi chém chệ trên cái ghế mây, một tay cầm cái quạt phẩy phẩy, tay kìa mân mê mấy hộp đậu phòng trang. Cương mặt ông đỏ gay vì hơi men, đôi mắt tì hí lộ rõ vẻ trang xạo trà hóng hách. Đối diện ông là Lượm, một tên tài say có khuôn mặt bậm trợn. Đôi lông mày trầm trì Lúc nào cũng câu lại Như đang trong chuyện ai đó Lượm rót rượu ra chén Cung kính đưa bằng hai tay Dạ Mời ông bá dùng thêm đi nữa cho ấm bụng Rượu này bà nhà mới cắt Nên êm chữ lắm đồng Ông bá hất hàm Cầm lấy ly rượu Rồi uống cạn một hơi Ông khà một tiếng dài Quệt ngang miệng Rồi nhìn ra phía cổng Lúc này từ phía con đường đất dẫn cho nhà Bóng dáng ổn nhôm của ông Tư hiện ra Ông Tư dài dắt cây cuốc Bước đi siêu dẹo như sắp té Vừa thấy bóng ông bá Ông Tư dội vàng bỏ cuốc ở bên hàng trào Hai tay bám chặt vào mép áo Bước vô sân với chán dẻ khúm nấm Lại ông bá Con mới đi làm đồng về Nghe à con người... Nói là ông cho gọi con qua Ông bá không tìm nhìn lên Chỉ hất hàm Nói lượm rót thêm rượu Không khí bồng chốc trở nên ngọt ngạt Tiếng ve sầu kêu trang trên cạnh bàn Càng làm cho sự im lặng trở nên đáng sợ Ông bá nhai nhốt nhép biến thịt luộc Thông thả nuốt xuống Rồi mới cất giọng khẹt đặc Từ nè cái món nợ tiền mua giống tiền thuê đất nằm ngoài tới giờ tính cả lời là bao nhiêu ông còn nhớ không vậy ông tư trung chảy đầu gối muốn quỳ xuống đất dạ dạ thưa ông con vẫn nhớ nhưng khổ hoa ông bơi năm vừa trôi hạng han lúa chết trắng đồng Vợ con lại đau ôm liên miên Nên còn chưa có gom đủ tiền Xin ông cho con khuất thêm mùa sau Con làm lụng trả đủ cả gốc lẫn lợi cho ông <cười> Ông bá đập mạnh ly rượu xuống bàn Làm rượu văn tuần tué Ông trượt mắt Trướng người về phía trước Hơi rượu phá vào mặt ông Tư nộng nặng Mày nói cái gì Mùa sau hả Mày nói câu này bao nhiêu lần rồi Tao là nhà từ thiện chắc Tao cho mày dây tiền Để để mày mừng ăn Chứ không phải để mày nuôi cái thân già sơ sát Với bà vợ nằm chờ chết đó Nay tao gọi mày qua Không phải để nghe mày kể khổ Tao có cách này Cho mày tránh nợ Mà còn có thêm chút đỉnh tiền Để thuốc thang cho vợ của mày ở nhà Ông Tư ngước mắt lên dừa mừng vừa sợ. Dạ. Ông giải còn sao? Con xin nghe. Ông bá nhiều mắt nhìn về phía căn nhà lá lụp xụp của ông Tư ở phía xa, rồi hà giọng. Con ngọc nhà mày năm nay cũng 18 tám rồi hết. Còn <cười> bé đó già da dẻ trắng trẻo, mặt mày sáng sủa, chỉ bằng ông cho nó qua đây làm con hầu cho tôi, món nợ cũ tôi xoa trắng, lại còn cho ông thêm dài đồng mà lo cho vợ, ông thấy sao? sắc mặt ông Tư bỗng chốc tái nhợt, ông hiểu rõ cái làm con hầu trong miệng của ông Bá nghĩa là cái gì? ở cái vùng này ai mà không biết cái thói trăng qua tàn ác của ông? những đứa con gái vào nhà này làm hầu. Đứa thì bụng mang và chữa Bị đuổi về Đứa thì bị quá điên quá dại Vì bị hành hạ Ông từ lắp bắp Hả? Dạ Dạ không được đâu ông ba ơi Con Ngọc là đứa con gái duy nhất của con Nó còn nhỏ dài lắm Con Con xin ông thương xót Con sẽ rang đi cài cuốc mướn để trả nợ Chứ con không thể bán con mà được đâu lượng đứng bên cạnh hừ một tiếng, hắn bước tới túm lấy cổ ông tư, nhấc bổng người đàn ông gầy gò lên khỏi mặt đất. Mà dám cãi lời ông Bá hả ha mày? Hay mày muốn tao dỡ luôn cái nhà tích nát của mày ngay đêm nay? đã nghèo mà mày đặt chữ giá nữa hả? Cho con ngọc qua đây là phước đức nhà mày rồi đó. Ông Tư bị siết cổ, mặt mũi đỏ cây, ú ớ chán sinh. Ông Bá tông thả từ trót trụ, giọng lạnh như tiền tào cho mày đến sáng mai để suy nghĩ sáng mai mà không thấy con ngọc qua đây trình diện thì đừng có trách tào ác lườm tiện khách lườm buông tay để mình ông tư té nhào xuống đất ông tư lốt gốc bò dậy nước mắt vàng dọa lùm cây cuốc rồi chạy trục mạng ra khỏi cổng phía sau đường ông tiếng cười sảng sặc của ông bá và cái tên tai sai chàng đền sẽ tan sự yên tĩnh của buổi chiều ta. Càng về đêm, không khí trong làng càng trở nên u uất. Ánh trăng mờ đục bị những tầng mây đen che khuất, khiến không gian chìm trong bóng tối lờ mờ. Ông tư ngồi thư hàng giờ trước hàng ba, đề nghị của ông bá thật sự ông không thể làm theo. Nhưng nếu làm trái ý ông ta. Có thể ngôi nhà trách này cũng bị ổng qua phá nát Lúc đó, giờ ông đau bệnh biết nằm ở đâu Sao giờ này ông không vô nhà Sương lạnh lắm á Tiếng bà Tư phát ra sau lưng Làm ông giật mình quay lại Ông dội dàng chạy tới đỡ vợ Trời đất ơi Bà má thì cứ nằm đi Ra đây lỡ bệnh nặng hơn rồi sao Tôi quay qua không thấy ông đâu Ông có chuyện gì giấu tôi đúng không Tôi thấy cả buổi nay á, Ông cứ thường ngồi ra hả Ông Tư buồn bã Nói cho vợ nghe nỗi sầu trong lòng của mình Bà Tư nghe xong Cũng loạn đứng không vững. Hai thân già tội nghiệp Bấu chiếu vào nhau bà khóc Ngọc đứng sau líp cửa Nãy giờ đã nghe hết toàn bộ câu chuyện Cô ôm lấy đôi chai gầy Người trung lên bật mật Cô thương cha Thương mẹ nhưng nỗi sợ hãi về ngôi nhà ngói đen tối kia còn lớn hơn gấp bội. Cuối cùng cô gạt nước mắt chảy ra. Cha, má, để con đi. Ông Từ hốc quản hơi không được đâu con. Qua đó, qua đó là bay. Cha yên tâm, con chỉ làm đúng phần việc của mình thôi, chưa để ông ép nhà mình vậy. Con chịu không thấu. Suy nghĩ một hồi lâu, ông Từ nói. Hay là mày cứ quá đo Để ổng không làm kho nhà mình Nhưng nghe cha dặn Nhớ đề phòng Trong thời gian này Cha ràng đi làm thêm mấy nhà nữa Để có tiền trả nợ Rồi trước con dìa nghe Ngọc ôm lấy cha mẹ mình Mà nước mắt vàng vụ Cô biết Cô sẽ bước vào chỗ chết Nhưng cô không còn cách nào khác Phần làm con có hy sinh một chút cũng không có gì lạ. Đẹp đó, gió bỗng nổi lên dữ dội. Phía ngoài sân, cây gạo cổ thụ ở đầu làng bỗng trung chuyển dù trời không có gió. Những tán lá xào xạc như tiếng hàng ngàn bàn tay đang cào cấu dọc không trung. Một con quạ đen từ đâu bay đến, đầu trên cành cao nhất, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía nhà ông bá, phát ra tiếng kêu đầy tàn tật. Sáng sớm hôm sau, khi sương mù còn dang lối trên những ngọn cỏ và tiếng gà gáy thưa thớt ở ngoài xóm, Ngọc đã phải rời bỏ căn nhà đá của cha mẹ. Hành trang chỉ có vài bộ đồ cũ mềm. còn qua đó làm ít bữa trả nợ, rồi con gì, nghiên cha À, quả đo rang nghe con, cái gì nhỉnh nhận được có thể cứ nhẫn ra con. Ông tư dặn con mà giọng nghẹn đi. Ông biết một khi đưa con qua bên đó thì lành ít dữ nhiều. Cô bước đi mà đầu con dám quảnh lại, hai tay ôm khư khư cái tay nảy nhỏ, đừng dài bộ đồ cũ kỹ. Ông tư đứng tựa cửa, đôi mắt đỏ que nhìn theo bóng con gái quốc dần sau rặng tre. Cánh cổng nhà ông Bá mở toan như cái miệng của một con quái vật đang chờ sẵn để nuốt chửng cái cuộc đời của cô. Không gian bên trong phủ nhà ông Bá khắc hẳn với vẻ tấp nập từ ngày. Một bầu không khí tĩnh mịch và lạnh lẽo bao trùm lên những hàng cột gỗ liền. Ngọc được dẫn vào qua lối cửa sau, qua những dãy hành lang hùng khúc, nơi ánh sáng mặt trời không thể len lỏi tới. Mùi nhang trầm quyện với mùi ẩm mốc của những căn buồng kín tạo nên một cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Bà bá, một người đàn bà cũng hơi ốm, khuôn mặt sắc lẹm với đôi mắt lúc nào cũng nhìn chầm chầm như dò xét, đứng đợi sẵn ở hàng hiên. Bà ta không nói một lời, chỉ ra hiệu cho Ngọc bắt đầu công việc. Mày liệu mà làm ăn cho đàn quàng á nghe chưa? Ngọc khép nếp lý nhí trả lời, không dám ngước mặt lên. Nhiệm vụ của Ngọc, Không chỉ là quét dọn, giặt dũ, mà còn phải phục dịch riêng cho ông bá mỗi khi ông có yêu cầu. Căn nhà này có quá nhiều quy tắc ngầm, và mỗi bước đi của Ngọc đều nằm dưới sự giám sát khắc khe của bà bá. Cô bị đẩy vào một nguồn quay làm việc không ngơi nghỉ, từ lúc mặt trời chưa mọc cho đến khi trăng đã đền cao. Đôi bàn tay đã bắt đầu sưng tấy vì nước xà phòng và những gần cánh nước nặng nề trượt diễn sao. Những ngày sau đó, bồn mặt thật của những người trong nhà dần lộ rõ. Bà bá không hề bao dung như vẻ ngoài đào mạo. Mỗi khi thấy ông bá nhìn Ngọc bằng ánh mắt khác, bà ta lại trúc giận lên cô bằng những lời nhục mà cay độc. Có lần, chỉ vì Ngọc lỡ làm rớt một cái chén sành, bà bá đã không ngần ngại cầm cái rôi quất liên tiếp vào dai cô, miệng chửi rủa: Thứ đồ con gái lăng loàn, làm thì không nên hồn. Đầu óc mày chỉ nghĩ cách để quyến rũ ông nhà tao thôi chứ gì. Tao cho mày biết, hạ người như mày á, vào đây chỉ để làm trâu làm ngựa thôi. Ngọc trắng trăng chịu đựng, nước mắt chảy ngược vào trong. Cô lầm lũi sống trong căn nhà đó, cố gắng không đụng chạm tới bất kỳ ai. Lòng tầm mong cha mau mau qua để đón mình về. Nhưng sự đời nào được như mình mong muốn. Một đêm khuya thành trắng, ông bá đã cướp đi đời con gái của Ngọc bằng sự thô bạo và tài ác. Ông đe dọa, nếu hé trăng thì ông sẽ tiễn nhà cô đến được. Vì tuổi nhục, nhiều lần cô muốn tìm tới cái chết, nhưng nghĩ lại cha mẹ, cô lại cố gắng sống tiếp. Nhưng sự đòi bài của ông không hề dừng lại ở đó. Cứ mỗi đêm, khi cả nhà đã chìm vào chất ngủ, tiếng then cửa buồn bếp cô Ngọc lại gian lên đập cạch. Ông bà xuất hiện với hơi rượu nồng nặc và những hành động cưỡng bức thô bạo. Ông bịt miệng không cho cô kêu cứu, dùng sức mạnh của một kẻ bề trên để chạy dọa thân sát nhỏ bé của cô. Ngọc cảm thấy mình như một món đồ chơi bị quăng bỏ trong xó tối. Sự dục nhã và quốc hận tích tụ ngày qua ngày khiến trái tim của cô dần chai sạn. Vài tháng trôi qua, Ngọc nhận ra cơ thể của mình có sự thay đổi. Những cơn buồn nôn kéo đến vào mỗi buổi sáng và cái bụng bắt đầu lùm lùm sau lớp áo rộng cô bàng hoàng và sợ hãi khi biết tin này ông bá không hề vui mừng hay có ý định chịu trách nhiệm ông nhìn cô với vẻ ghê tởm như nhìn một mớ trác trưởi ông sợ chuyện này dở lỡ sẽ làm hư hết danh tiếng nhân đức mà ông đang kỳ dựng để đeo lên chức tước ở trên quyền bà bá thì càng điên tiết hơn bà ta lôi ngọc vào căn buồn trước cuối một nát ở phía sau nhà Tổng giam cô vào đó và khóa chặt cửa lại Mày cứ ở trong đó mà chờ chết với cái thứ tạp chủng trong bụng mày đi. Đừng có hổng mà bước chân ra ngoài nữa bước. Trong căn buồn củi tối tăm, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ xíu bị đóng đinh chéo bằng những thanh cổ. Ngọc nằm trên đóng củi khô, bụng đau quặn thắt, nước mắt đã cạn khô. Cô bị bỏ đói, mỗi ngày chỉ được gia nhân quăng cho một chén cơm thiêu và một ít nước lạnh qua khe cửa. Sự cô độc và bóng tối bao trùm lấy cô, khiến tranh giới giữa thực, Và ảo dần trở nên một mạch Đêm hôm đó Trong cơn giông bất chợt kéo đến Tiếng sấm đổ gian trời Ánh chớp lé qua ô cửa sổ nhỏ Chiếu vào khuôn mặt hốc hát của Ngọc Trong cơn mê sạn chỉ kiệt sức Ngọc bỗng thấy Không khí trong buồn củi lạnh thoát Lạnh hơn cả hơi nước mưa ở ngoài trời Một tiếng động lạ Phát ra từ góc buộc Tiếng sâu soạn Như có ai đó đang bò trên đống củi khổn Ngọc cố nheo mắt nhìn qua ánh chớp. Ở góc tối nhất, một hình hài nhỏ xíu, tím tái, đang ngồi bỏ cội. Đứa trẻ đó không có tóc, da dẻ nhăn nheo như da người. Đôi mắt đen ngồm không có trồng trắng, đang nhìn chăm chậm vào bụng cô. Một luồng khí đen từ đứa trẻ lan tỏa ra, bao trùm lấy ngọc. Cô muốn hét lên nhưng cố họng như bị ai đó bóp chặt, không phát ra được tiếng động nào. Đứa trẻ bắt đầu bò lại gần mỗi bước đi của nó đều để lại những giệt nước nhân đục ở trên mặt đất. Nó đưa bàn tay nhỏ xíu, móng tay sắc nhọn chạm vào bụng của Ngọc. Một giọng nói non nớt nhưng lạnh lẽo vang lên ngay trong đầu cô. Mẹ ơi, lạnh quá, Họ không cho con ra ngoài. Ngọc trùm mình, cơ thể co giật dữ dội. Cùng lúc đó, từ phía cửa chính của buồng cụi tiếng than cửa sắt bỗng nhiên trung lên bật bật như có ai đó từ bên ngoài đang cố sức giật tung nó ra. nhưng cái ngọc nhìn qua khe hở, cô không thấy bóng dáng ai cả, chỉ thấy một cuộn dây thần cũ nát đang tự động luồn qua khe cửa, bò vào trong như một con rắn khổng mạnh. sợi dây trườn lên người của ngọc vẫn chặt lấy cổ của cô. trong cơn trượt dòng, ngọc nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ mặc đồ trắng đứng ở ngoài cửa sổ khuôn mặt nhòe đi vì nước mưa, nhưng đôi mắt đỏ trực quán hận đang nhìn thẳng vào bên trong. Tiếng cười lạnh lóc của người phụ nữ qua cùng với tiếng sấm. <cười> chết đi, chết để báo thù, chết để tôi nó phải trả giá. <cười> Ngọc cảm nhận được hơi thở của mình liệm dần sợi dây thần siết ngày một chặt, nhưng kỳ lạ thay, cô con còn thấy sợ hãi được. Một luồng quán khí mãnh liệt bùng lên từ trong bụng, hòa quyền với linh hồn quán hận của đứa trẻ chưa kịp chào đời. Cánh cửa buồn tối bỗng nhiên đóng sầm lại một cái trầm, dù không có ai chặn vô. Trong bóng đêm bình bục. Tiếng khóc của trẻ con và tiếng cười của người phụ nữ quyện lại thành một bản nhạc tàn tóc báo hiệu cho những chuỗi ngày kinh hoàng sắp ập xuống phủ của ông bà. Cơn mưa dòng chiều tối dừa dứt, để lại một bầu không khí ẩm xị và đặng quánh mùi đất. Đầu làng cây gạo cổ thụ đứng sừng sững giữa khoảng không mênh mông. Những cạnh cây khẳng kiêu dương dài ra như những cánh tay quỷ quái đang trực chờ dụ lấy bất cứ ai đi ngang qua. Gió bắt đầu thổi mạnh Làm những tán lá đá xào xạc, Tạo nên những âm thanh ghê trận, Hòa cùng tiếng ếch nhái kêu rang Dưới những dụng nước động. Con đường đất dẫn ra góc gạo Vắng lặng không một bóng người Chỉ có tiếng gió trích qua những bụi tre cai chen đường Nghe như tiếng ai quán thở chạy Tại phủ nhà ông bá Cái sự im lặng còn đáng sợ hơn Ông ngồi trong phòng triên Gương mặt tối sầm Dưới ánh đèn dầu đèo rét Ông vừa nhận được tin báo vì ông sắp được cất nhắc lên chức ở trên quyện đang gặp chút trục trặc vì có lời xì xào về chuyện ông ăn nằm với con hậu. Ông nghiến răng đôi mắt dằn lên những tia máu. Sự tồn tại của Ngọc với cái tai trong bụng cô lúc này không còn là thú vui mà đã trở thành một mớ nợ đời, một hòn đá cản đường cho sự nghiệp của ông. Ông gọi lượm vô, giọng nói thấp lè tè nhưng chứa đựng đầy sắc khí. Mày thấy rồi Con nhỏ đó bây giờ là cái quả Nếu để nó sinh còn ra Rồi nhà thằng Tư làm trùm bèn lên Thì cái ghế trên quyền của tao Coi như mất trắng Mày hiểu ý của tao chứ Lượm nuốt nước miếng Nó hiểu quá trọ tính cách của chủ mình Nó gật đầu bằng tay tô ráp Dân dây chặt áo dạ con hiểu nhưng bà bá cũng đang canh chừng nó kỹ lắm giờ mình làm sao để không ai nghi ngờ đây thưa ông ông bá nhếch mép cười nụ cười méo mó dưới ánh đèn bà nhà tao cũng muốn tông khư nó đi lâu rồi tao đã bàn với bà đêm nay mày lừa nó ra cốc gạo đầu làng nói là tao mũi lòng cho người đưa nó trốn về quê Lánh mặt một thời gian Còn nhỏ nó đang khốn khổ trong buồn củi Nghe thấy như vậy Chắc chắn nó sẽ tinh liệt Còn việc sau đó mày phải làm cho thật khéo Treo nó lên cây Làm như nó quốc ức Mà nghĩ quẩn Dân làng này mê tính lắm thì gái chữa quang Treo toàn tan ở đầu làng Là họ chỉ lo cung bài Chứ không ai tránh mà đi tìm hiểu nguyên nhân đâu Hiểu chưa? Lơm gật đầu đi lịa Trong lòng dù có chút trung sợ Nhưng trước quy lực và tiền bạc của ông bá Nó không dám làm trái lời Nó lén lút đi về phía buồn củi Tiếng bước chân nền xuống nền đất ẩm Nghe thật nặng nề Ngọc nằm co quắp trên đống củi khô Hơi thở yếu ớt Nghe tiếng lệch cạch mở khóa Cô giật mình nhìn ra Lâm hiện ra cái giá mặt giả tạo Nó hạ vọng tra vẻ nhân từ. Ngọc Dậy đi Ông bá nghĩ lại rồi Thấy tội nghiệp mày Nên cho tao đưa mày trốn về với cha của mày Ngay đêm nay đây nè Đi nhanh lên Để thôi bà bá thức chất Thì không ai cứu được mày đâu Nhanh lên đi Nghe đến tên của cha Đôi mắt hốc hát của Ngọc Bộng ré lên một tí hi vọng cuối cùng Cô cố gắng ngược dậy Bước đi loạn troạn theo sau lượng Hai bóng người đổ dài dưới ánh trăng mờ ảo Đi xuyên qua trường đường ra đến con đường đất vắng trẻ Ngọc vừa đi Vừa ôm lấy cái bụng đang đau nhói Lòng cứ ngỡ mình sắp được thoát khỏi cái địa ngục này Khi ra đến góc gạo cổ thủ Lượm bọc dừng lại Ngọc nhìn xung quanh Không thấy ai khác ngoài tên ta sai bầm trợn Cô trung chảy hỏi Anh Lợm sao, sao dừng ở đây vậy Rồi Đồ cha tôi đâu Lợm không trả lời ngay Nó từ từ trút ra trong ngực áo Một sợi dây thật lớn Loại dây chắc chắn mà người ta thường dùng để buộc giả súc Nó nhìn ngọc bằng ánh mắt lạnh lùng Giọng nói lạnh ngắt Đừng có trách tao Có trách thì trách cái bụng của mày không đúng chỗ Ông ba không để mày sống phá hỏng truyền đại sự của ổng được đâu Ngọc bàn quạt Cô quay đầu định chạy Nhưng đôi chân yếu ớt đã bị lườm tóm chặt Nó giật cô xuống đất Dùng sức mạnh của một tên đàn ông lực điện đè nghiến lên người cô gái tội nghiệp Ngọc dùng giấy Miệng ú ớ định kêu cứu Nhưng liềm đã dùng một bàn tay to lớn Bịt chặt lấy miệng của cô Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má xanh xao của Ngọc Trong cơn tuyệt vọng, cô nhìn thấy ánh trăng trên cao bỗng dưng đỏ rực như máu. Lượm nhanh chóng quấn sợi dây tựng quanh cổ Ngọc. Cô cố gắng dùng tay cào xé, móng tay đâm vào da thịt thằng lượng trướng máu nhưng nó không buộc tay ra. Nó siết mỗi lúc một chặt, cho đến khi đôi mắt của Ngọc trợn ngược, đôi môi tím thái và hơi thở riềm giật. Khi cái xác của Ngọc đã hoàn toàn bất động, Lượm đứng dậy thở hồng hồng. Nó nhìn quanh một lượt Rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch tàn ác tiếp theo Nó trèo lên cây Dắt sợi dây tầng qua một cành ngang thật cao Rồi kéo cái xác của Ngọc linh Trèo lơ lửng giữa không trung. Cái sát mặc bộ đồ bà ba trách nát Đùng đưa theo nhịp gió Đôi chân gầy cuộc tím khắc Buông thọng xuống Lượm quăng cuộn dây thừa xuống đất Đang định lèo xuống Thì bỗng nhiên một luồng gió lạnh từ đâu tội tới Làm cho nó lạnh thấu sự Tiếng quả kêu Xé tan bộ công khí tỉnh mình Lâm nhìn xuống đất Nó bỗng đứng hình Dưới gốc cây gạo Ngay chỗ đó vừa sát hàng ngọc Có một bóng người đang định đó Bóng người mặc đồ trắng Nhưng hình hài trông rất kỳ quái Cái bụng bự dược mặt lùm lùm Dưới lớp chai căng toát Điều đáng sợ là bóng người đó đang ngước nhìn lên phía lực, Dù trên mặt không hề có ngũ quạt Chỉ là một mảnh da trắng bệnh Từ trong bóng mạ đó Tiếng khóc của trẻ con dàn định Lúc đầu âm ỉ Sau đó lớn dần, xé lọc Lâm quảng loạn, Trượt chân té từ trên trời xuống đất Cần đầu thấu trời khiến nó không kịp trên trị Nó lồn gồm bò dậy định chạy trốn Nhưng kỳ lạ thầy Sợi dây thần treo ngọc bỗng nhiên dài ra giống như một con rắn đang sập bột nó lao thẳng về phía cúi lượm sợi dây quấn chặt lấy cổ chồng nó kéo ngược nó lên phía gốc gạo nó gào thét trong tuyệt vọng ngọc ơi tha cho tao tao chỉ làm theo lời ông ba thôi mà đừng ba nhưng đáp lại lời của nó chỉ là tiếng đó trích qua kẽ lá của cây gạo và tiếng cười ranh lãnh của người phụ nữ Thần sát của Ngọc đang treo trên cao bỗng nhiên quay đầu lại Đôi mắt trợ ngược trắng giả nhìn thẳng vào nó Từ trong bụng của cai sát máu bắt đầu chạy ra Nhỏ xuống mặt thằng Lượm từng giọt Từng giọt nóng hổi và tanh nập Lượm ngất xỉu tại chỗ Khi nó vừa nhắm mắt Một bóng đen nhỏ xíu bỏ tới bên cạnh Áp khuôn mặt nhăn nheo Và tay của nó thì thấm Trả mẹ cho con Bầu trời bỗng nổ sấm chớp bìu đục. một tia chớp đánh trúng vào cây gạo, làm cháy xém một mảnh vỏ cây. Dưới ánh sáng của tia chớp, người ta thấy xác của Ngọc không còn đung đưa nữa mà đang từ từ đưa tay lên, tự mình thắt chặt thêm nút thắt của sợi dây thần quanh cổ như một lời thề báo quán không bao giờ kết thúc. Mặt trời ló dạng sau lưỡi tre già, nhưng không mang theo hơi ấm chỉ có một màu vàng bệt bao phủ lên xóm nghèo. đầu làng dưới gốc gạo cổ thụ, một đám người đang súng lại, tiếng xì xào bàn tán nổi lên như ông dở tổ. sắc ngọc vẫn treo lên lững trên cành gạo. tà áo bà ba trách tạ tơi, bày phất phơ trong gió sớm. đôi mắt cô trợn ngược nhìn trừng trừng xuống đám đông, như muốn chì khắc từng khuôn mặt bằng quan của dân làng vào lòng đất lạnh. mùi tử khí quyện với mùi sương đêm. Tạo nên một bầu không khí u ám tàn tóc đến trợ người Ông bá xuất hiện từ xa Bước đi dẫn khoan thai Như chưa hề có chuyện gì xảy ra Theo sau ông Là lượm Khuôn mặt xám quét Đôi mắt lờ đờ Kinh hại Ông bá đứng trước đám đông Giá dở đưa tay quệt ngàn mắt Giọng trung trung đầy vẻ thương xót giả tạo Trời ơi Sao còn nhỏ dại dột như vậy chứ không biết nó ăn nằm với ai mà để coi chữa. Tôi đã cho người đưa nó về quê để tịnh dưỡng. Ai mà ngờ nó lại ra cái nông nổi này. đám đông bắt đầu tản ra nhưng lối cho ông tư. người cha khốn khổ chạy tới quỳ thụp xuống gốc cây, tiếng gào khóc xé lòng gian động cả một góc trời. ông tư đập đầu xuống đất máu chảy ròng ròng trịch tráng. Trời đất ơi con tôi, sao mà con bỏ cha bỏ mẹ mà đi như vậy? Con hứa là chờ cha qua đón con dìa mà, trời đất ơi. Phía bên kia, ông bá trang hiệu cho lượm và mấy tên gia nhân vào triệt. Ông không cho phép đem sát của Ngọc về nhà, cũng không cho đưa vào nghĩa trang của làng. Ông lớn tiếng tuyên bố với dân làng, giọng nói đầy quý quyền, nhưng cũng không kém phần cay nghiệt. Ông Tư bình tĩnh lại đi. Con Ngọc nó chết quang, lại đang mang trong mình cây thai chưa rõ ngọn ngành. Người chết trẻ, chết trôi, chết cái kiểu nghĩ quẩn như vậy ở đầu làng thì là niềm gớm cho cả chục. Nếu đưa nó vào nghĩa trang, linh hồn nó sẽ ám cả làng, làm cho mùa màng thất bát, gia đình sụt giật bệnh tật. Thầy phong thủy đã nói rồi, phải chôn nó ngay dưới gốc gạo để chân yểm, không được kẹt trống, không được làm linh đình, kẹo trước quả vào thân dân làng vốn mê tín, nghe tới điềm gở và trấn yểm thì ai nấy đều run sợ, không một ai dám đứng ra can ngăn hay binh vực cho người cha tội nghiệp. ông tự ôm lấy chân ông bá, lại lục gian xin: con lại ông bá? cho con đem con nhỏ về nhà tẩm liệm đàng hoàng, nó chơi thảm quá rồi, xin ông cho nó được ngủ yên má đẹp đi mà. <cười> ông Bá lạnh lùng hất tay ông Từ ra, mắt ra hiệu cho lườm. Lườm trung chảy cầm con dao rựa chặt đứt sợi dây thừng. Cái xác cô Ngọc rơi bình xuống đất như một khúc cột mục. Tiếng động khô khốc đó khiến những người chứng kiến đều phải rung mình. Lườm và đám gia nhân nhanh chóng đào một cái hố ngay ở dưới gốc cây gạo. Họ quăng cái xác xuống mà không có quan tài, chỉ quấn tạm một bành chiếu trách. Khi những sẻn đất đầu tiên hất xuống, ông Tư đã ngất xỉu. Cuộc trông cất diễn ra chống dánh và im liệp. Không một nén nhan, không một tiếng tụng kinh. Chỉ có tiếng cuốc sẻn da vào đất đá lạch cạnh. Ông bà đứng đó, đôi mắt nheo lại đầy ác ý. Ông nghĩ rằng khi lấp đất này lấp đầy, mọi bí mật về cái thai và sự tàn ác của ông sẽ vĩnh viễn nằm lại dưới lập đất. Đêm đó, Ngôi làng chìm trong một sự tĩnh lặng bất thường. Không có tiếng chó sủa, không có tiếng côn trùng, chỉ có tiếng gió rít qua những tán lá gạo. Ông Từ sau khi tỉnh dậy đã trở nên yên dại. Ông không chạy nhà mà cứ ngồi lì bên nấm mộ mới rấp, tay không ngừng bởi đất, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Khoảng nửa đêm, một làn sương mù dày đặc từ bờ sông tràn vô, bao phủ lấy toàn bộ khu vực đầu làng. Ông Tư bỗng ngước độc lên, đôi mắt mờ đục nhìn chăm chăm vào khoảng không. Trước mắt ông, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Từ dưới nắm mộ đất mới, những tia sáng lờ mờ màu xanh lục bắt đầu hắt lên. Đất đá trên mộ trung chuyển, rồi một bàn tay nhỏ xíu tiễm tái từ dưới lòng đất thọ lên, quơ hoàng trong không trung. Tiếng khóc trẻ con bỗng gian lên từ dưới lòng đất, lúc đầu nhỏ xíu như tiếng mèo kêu. Sau đó lớn dần thành những tiếng thét xé lộng Cây gạo cổ thụ bỗng nhiên trùng mình Những cây lá rụng xuống đã tả dù không hề có gió Trên cạnh cao nơi sợi dây từng từng treo Ngọc Một bóng trắng từ từ hiện hình Ngọc đứng đó dẫn trong bộ bà ba trách trưới Cổ bị thắt chặt bởi một sợi dây từng vô hình khiến mặt cô tiệm ngắt Cô cúi xuống nhìn người cha đang ngồi bệnh dưới đất Đôi mắt ngọc không còn trồng trắng Chỉ có một màu đen sâu thẳm Đang chảy ra những giọt lệ bằng máu. Cô đưa tay về phía ông Tư Giọng nói càng đặc Như có đất cát ở trong cổ học Chá Cứu con Con lạnh quá Đừng để nặng quá cha ơi Ông Tư không còn sợ hãi Ông đưa tay định ôm lấy con của mình nhưng bóng trắng bỗng tan biến vào cảnh sương. Cùng lúc đó tại nhà ông Bá, lượm đang nằm ngủ trong buồng thì bật dậy vì tiếng đập cửa rầm rập. Nó cầm đèn dầu ra mở cửa nhưng không thấy ai, chỉ thấy một cuộn dây từng cũ nát nằm ngay bật cửa, sũng nước và bốc mùi tanh. Nó vừa định quay vô thì nghe thấy tiếng thì thầm ngay sát gãy. Mày chôn tao. Mày lừa tao Lùm quen lại Ánh đèn dầu trao đảo hát lên chất tượng Một cái bóng đèn to lớn Với cái bụng phình đại Cái đầu quẹo sang một bên kinh dị Nó hét lên một tiếng thất thanh Làm rơi cả cây đèn dầu Bỗng tối lập tức nuốt chừng đây nó Nửa tháng sau cái chết của Ngọc Phủ nhà ông bá dường như bị bao phủ Bởi một lớp mạng u ám tỉnh mình Dù cái nắng tháng tám dẫn đổ lửa xuống những cánh đồng cháy sạm, nhưng bước chân vào khuôn viên nhà ông, người ta luôn cảm thấy một luồng hơi chạy dọc sống lưng Những hàng cao, cao phút, đứng im liềm không một tiếng lá xao động. Chìm chóc cũng không còn tìm đến hót vàng như trước. Những gia nhân trong nhà đi đứng khép nép, mắt nhìn xuống đất, không ai dám bàn tán nửa lời về cô gái xấu xố. Nhưng trong lòng ai nấy đều mang một nỗi bất an chô hình. Sự ngột ngạt càng tăng lên khi cậu hai, con trai duy nhất của ông bá, đột ngột trở về từ tỉnh. Cậu hai là người có học, phong thái đỉnh đạt, các hẳn chiếc vẻ tâm độc của cha và sự cay nghiệt của mẹ. Dựa bước chân vô nhà, cậu đã cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ. Cậu nhìn thấy ông Tư, người nông dân hiện lành năm xưa hay qua nhà phụ diện. Giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn Ngày ngày ngồi thẩn thờ dưới cốc cây gạo đầu làng Cậu hỏi cha mẹ về ngọc Nhưng ông bá chỉ lắc đầu Nói rằng cô ta dại dột tự dẫn vì thối lăng đoạn Làm ô quế danh danh của gia đình Mâu thuẫn bùng nổ Vào bữa cơm tối Khi cậu hai nhìn thấy những vết bầm tím Trên cánh tay của lượm Và thái độ quảng loạn của nó Lượm lúc này trong thảm hại vô cùng đôi mắt sâu quấn, tay chân trung chảy mỗi khi rót rượu cho ông bá. Cậu hai buông đũa, nhìn thẳng vào mặt của cha mình. Cha, con công tin Ngọc là người như vậy, con bé vốn hiền lành hiếu thảo, không lý nào lại chọn cái chết đau đớn như vậy ngay đầu làng được. Có phải gia đình mình đã ép uổng gì đó không vậy? Ông bá đập mạnh tay xuống bàn, khiến những chén đũa nảy lên cành cạch. Ông trợn mắt hẹt. Mày đi học trên tĩnh rồi mà về đây mày lên mặt dạy đời tao hả? Nó chết là tại su nó, tại cái thân của nó không biết giữ mình. Mày không được nhắc tên con nhỏ đó trong cái nhà này nữa. Cái đồ su quế thì phải bỏ đi, mày hiểu chưa? Bà bán ngồi bên cạnh cũng hù theo, dòng chua hoa. Đúng đó con, cái hạng đó chết đi cho sạch cửa sạch nhà. Con đừng có nghe lời thiên hạ đồn thổi. Mà làm khổ tâm cha mẹ Lo mà học hành nữa. Để sau này còn nối nghiệp cha con Một cảm giác khó chịu Dân trào trong lòng cậu hai Cậu nhìn thấy sự bạc bẻo Tàn nhẫn của những người sinh thành ra mình Cậu đứng dậy Bỏ dở bữa cơm Rồi đi thẳng về phía buồn ngủ của mình Ở giải hành lang phía sau Đi ngăn qua rượm Cậu thấy tên tay say Đang đáng lúc lau một hồi trên tráng Miệng lâm rầm nói cái gì đó Cậu biết chắc chắn rằng có một bí mật kinh hoàng nào đó đang được giấu kín. Đêm hôm đó, Trăng bị mây đen che quất hoàn toàn. Cậu hai nằm trên giường, nhưng không sao chập mắt được. Tiếng gió trích, nghe như tiếng tranh trị của một người phụ nữ bị ngàn hỏng. Bỗng nhiên, từ phía ngoài hành lang vang lên tiếng, lẹt xoẹt, lẹt xoẹt, giống như có thứ gì đó nặng nề đang bị kéo lê trên nền gạch. Cậu hai ngồi bật dậy, cầm cái đèn dầu bước ra cửa. À, khi cánh cửa vừa mở ra Hơi lạnh sọc thẳng vào mặt Khiến cậu rụt mình Dưới ảnh đèn dầu Cậu quan quang nhìn thấy Một cuộn dây thừng lớn Cụ nát và sủng nước Đang nằm ngay lối đi Sợi dây đó bốc lên một cái mùi hôi thối rất nồng nặng Cậu chưa kịp định thần Thì từ cuối hành là Một bóng trắng từ từ hiện ra Đó là một người phụ nữ Mặc đồ bà ba trách tả tơi Mái tóc dài xóa che kính mặt Cái điệu kinh dị là cái người phụ nữ đó Không có đi bằng chân Mà dường như đang được treo lơ lửng Lướt đi trong cầu trùng Cái bụng to dược mặt Lùm lùm dưới lớp vải trắng toát, Mỗi bước lướt qua Đều để lại một vệt nước đen ngọt trên sàn bóng mà dừng lại trước phòng cưới lửng Nằm cách phòng cậu hai Chỉ vài bước chân Một bàn tay Móng tay dài cho đen xì Dường ra từ trong ống áo rộng Từ từ gõ chào cửa Tiếng gõ cửa khô khốc gian lên giữa đêm khuya. Cậu hai nín thở, nếp sát cho trách tử. Cậu nghe thấy tiếng của lượm hét lên thất thành từ bên trọng. Sau đó là tiếng đồ đạc đổ vỡ loãng soạn. Bỗng nhiên, bỗng mà quen hoắt đầu lại phía cậu hai. Dù tóc che kính mặt, nhưng cậu vẫn cảm nhận được một ánh nhìn quán hận thấu xương tụy. Bỗng mà đưa một ngón tay lên một. Ra hiệu chữ im lặng Rồi từ từ chỉ tay về phía căn buồn Chứa củi mục nát ở góc chữ. Một giọng nói theo thảo lạnh lẽo Giang dọng trong tâm trí của cậu Hoàng ức lắm, là... Cậu hai ơi Cùng lúc đó vùng dây từng dưới đất bỗng nhiên Động đẩy như một con trắng hộ mạnh Nó trường nhanh về phía chân cậu hai Cậu quán sợ lùi lại Đánh rơi cả cây đèn dọc Lửa bùng lên một lát rồi tắt ngấm. Nhấn chìm tất cả vào trong bóng tối Trong bóng đêm Tiếng khóc trẻ con Bắt đầu trang lên từ hướng căn buồng cùi Tiếng khóc xé lầm Qua cùng tiếng cười danh lạnh của người phụ nữ Cậu hai chạy thuốc mang vào phòng Đóng sầm cửa lại Và cài than thật chặt Cậu ngồi sụp xuống đất Tim đập tình tịch Cậu nhận ra rằng Linh hồn của Ngọc không hề siêu thoát Mà đang ở ngay trong ngôi nhà này Để đòi lại món nợ máu Cậu chắc chắn, chắc chắn là cha của mình có liên quan tới cái chết của Ngọc. Sau đêm đó, không khí trong phủ nhà ông bá trở nên đặc quánh và lạnh lẽo lạ thường. Dù đang là giữa mùa nắng cháy, nhưng những bức tường dôi trắng cứ trịnh ra những trọng nước ly tì, xám xịt và bốc mùi tanh tượng của máu. Giang nhà chính giống quy nghiêm, giờ đây trông u ám dưới ánh đèn dầu, những bức quan phi, Những câu đối sơn son thiếp vàng dường như cùng bất đi cái vẻ lộng lẫy. Thay vào đó là những lớp bụi mờ và tơ nhện dằn mắt khắp đời. Gia nhân trong nhà đi đứng như những bóng ma, mặt mây tái nhật, đôi mắt thăm quận. Mỗi khi có tiếng gió lướt qua khe cửa, ai nấy đều giật mình dài cô trúng lại vì sợ hãi. Cậu hai từ hôm nhìn thấy bóng ma của Ngọc thì tâm thần không yên. Cậu không còn ra ngoài giao thiệp. Mà chỉ quanh quẩn ở trong phòng Trong khi đó Sức khỏe của ông bá Xa xúc một cách thảm hại Ông không còn vẻ hống hách Đỏ gay vì hơi men như trước Thay vào đó Da mặt ông xám quét như người chết trột Đôi mắt trũng sâu Dằn dện những tia máu khung hiểm Ông nằm liệt trên cái sập gụ thỉnh thoảng lại đưa tay Ôm lấy cái, cái bụng đang sưng bự Một cách bất thường Miệng đắm bẩm những lời vô nghĩa Tôi qua vài ngày Bà ba quyết định trước một thầy cúng lừng danh từ dùng khác về để tẩy quế cho căn nhà Bà ta đứng giữa sân chỉ tay vào những gia nhân đang trung trễ dòng chua hoa cho đầy sắc khí Một lũ ăn hại có mấy cái chuyện nhảm nhí mà cũng để làm loan cái nhà này Tao mời thầy về rồi để coi con nhỏ đó còn dám hiện về đây quấy nhiễu nữa không Còn đứa nào mà dám hé môi bàn tán ra ngoài á Tao sẽ cắt lưỡi rồi tống cổ ra khỏi cổng ngay Thầy cúng bước vào chiếc bộ đột đen tay cầm cây kiếm vào một chén nước Vừa bước chân qua bậc cửa Ông thầy bỗng khựng lại Đôi mắt nheo lại Nhìn dây phía căn buồn trước củi ở khóc trường Ông làm bầm gì đó Rồi bắt đầu lẩm nhẩm chú thuật tay dậy nước phép tung tóe khắp sàn nhà Tiếng chuông bạc gian linh, Lèn kèn, lèn kèn Giữa không gian tỉnh mịch Nghe tịch chói tai và trùng trợn Đang làm lễ Thì cậu hai bước ra ngăn cản Câu nhìn thẳng vào mặt mẹ của mình Giọng kiên quyết nhưng chứa đầy nỗi đau Mẹ thôi đi Ngọc đã chết thảm rồi Tại sao mẹ không để cô ấy được yên vậy Mẹ lại định dụng bùa phép Để trấn yểm linh hồn của người ta sao bố mẹ không sợ quả báo hả mẹ Bà bá lao tới Dán một cái tác nảy lửa vào mặt con trai Bà ta rít qua kẻ trăng Quả báo cái gì Tao làm tất cả là vì cái nhà này Vì tương lai của mày đó Mày tưởng mày có học là mày giỏi hơn tao hả? Mày có biết Nếu chuyện này mà lộ ra Thì cha mày sẽ phải đi tù Mày sẽ không còn gì cấm miệng lại Rồi biến vô phòng Trong lúc hai mẹ con đang dặn con Từ trong buồn ngủ của ông bá Bỗng tràn lên một tiếng thét thất thành Tiếng thét đó không giống tiếng người Nó càng đặc và chứa đựng sự đau đớn cùng cực Mọi người quảng hốt lao chào trông. Trên cái sạch gụ, ông bá đang giật lộn, hai tay cao xé lớp áo lụa trên người. Cái bụng của ông lúc này đã bự vượt mặt, căng bóng như một trái bóng nước sắp bể. dưới lớp da bụng mỏng manh người ta kinh hoàng nhìn thấy những khối u di động, giống như những bàn tay, bàn chân nhỏ xíu đang đập mạnh từ bên trong ra ngoài. Không khí trong phòng bỗng chốc lạnh toát, hơi thở của mọi người quá thành những làn khói trắng. Ánh đèn dầu tắt ngấm, chỉ còn lại ánh trăng mờ đục hắt qua cửa sổ. Từ dưới gầm giường của ông Bá, tiếng khóc của trẻ sơ sinh bỗng giang lên, tiếng khóc không trong trẻo mà nghe âm u, kéo kẹt, y như tiếng gộp một bị ép chặt, sẽ tan bột không khí, khiến thầy cúng cũng phải lùi lại, tay chân trung chảy không được. Trả mẹ cho con, trả mẹ cho con. Tiếng nói non nớt nhưng lạnh lẽo như từ cõi âm dọc dậy. Một bóng đèn nhỏ xíu, tiếng tái từ từ bò ra từ dưới gầm giường. Đứa trẻ không có tóc, da dẻ nhăn nghèo, trên cổ vẫn còn quấn sợi dây trốn đen xị. Nó không có mắt, chỉ có hai hốc đen sâu thẳm đang hướng về phía ông bá. Mỗi bước bọt của nó đều để lại những dịch nước đen hồi thối trên chiếu. Ông bá nhìn thấy đứa trẻ. Đôi mắt ông trợn ngược lên Miệng cứng đờ công thốt lên lời Đứa trẻ bò lên người của ông Mặt tay nhỏ xíu như những bóng tay sắt ngọn Chạm vào cái bụng sưng bự của ông Nó áp khuôn mặt kinh dị Giàu sát tay ông tiếng tị thầm trang dọng khắp căn phòng Cha ơi Sao cha giết mẹ Sao cha ông cho con thấy mặt trời Ông bà hét lên một tiếng rồi ngất xỉu thầy cúng thấy điểm không lành, quăng luôn cả cây kiếm gỗ và chén nước phép chạy thục mạng ra khỏi nhà. cậu hai đứng trôn chân tại chỗ, nước mắt chảy dài. cậu thấy bóng dáng ngọc hiện ra ngay đầu giường, cô không trách gì, chỉ đứng đó nhìn ông bá bằng đôi mắt đầy lệ máu, trên môi nở một nụ cười lạnh lẽo. cái bụng của ông bá bỗng nhiên trung chuyển dữ dội hơn bao giờ hết, ông gào thét trong đau đớn, máu bắt đầu ứa ra từ khóe miệng trên lỗ tai. Đứa trẻ quỷ nhị bắt đầu dùng những móng tay sắc lẻm cào cấu vào lớp da bụng căng bóng của ông. Căn phòng ngập tràn mùa tanh nồng và tiếng cười lanh lãnh của người phụ nữ qua quyền với tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ. Ngôi nhà bề thế giờ đây đập biến thành một cái lòng giam của quỷ dự. Nơi mà nợ máu phải trả bằng máu và tiếng khóc đòi ca sẽ còn ám ảnh phụ ông bá cho đến khi kẻ ác phải đền tội xứng đáng. Bầu trời làng quê những ngày này lạ lắm Mây đèn lúc nào cũng dần vũ Xám xịt như chị Chè lấp cả ánh mặt trời Dù đang giữa ngọ Con đường đất dẫn ra gốc gạo Ở đầu làng trắng què Người dân đi đâu cũng dội dàng Tuyệt nhiên không ai dám nhìn lâu Vào cái nấm mồ đất nhỏ Nằm dưới bóng cây cổ thụ Tại nhà ông bá Sự u ám còn đáng sợ hơn bội phận Những giải hành lang dài hung hút Giờ đây chìm trong bóng tối lờ mờ Dù gia nhân có thắp thêm bao nhiêu cây đèn, thì ánh sáng cũng chỉ leo lét rồi tắt ngấm như bị một bàn tay vô hình bốc tắt. Giữa cái không gian ngột ngạt đó, lượm. Tên tài sai trung thành của ông bá giờ chỉ còn là một cái bóng vật dở. Nó ngồi thu mình trong căn buồng nhỏ ở góc sân sau. Hai tay ôm khư khư lấy cái đầu, đôi mắt sâu quắn đó sọc. Mỗi khi có tiếng lá trời hay tiếng gió, nó lại giật bắn mình, người trung lên cầm cầm nó biết rõ mình là kẻ trực tiếp ra tay giết cô Ngọc, là kẻ đã kéo cái xác vô hồn của cô lên trên cành gạo. những vết cào cấu của Ngọc đêm đó trên cánh tay của nó không những không lành mà bắt đầu mưng mủ, lỡ loét rộng ra, bốc mùi tanh tưởi như mùi xác chết. nội tức giận dâng cao khi bà bá trong cơn quảng loạn vì chồng lâm trọng bệnh đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của nó. bà ta đứng trước cửa buồn của lượm. Dòng trích qua kẻ trăng đầy cay nghiệt Đồ ăn Chính mày làm việc không sạch sẽ Nên con nhỏ đó mới về đây ấm hại nhà tao Chính mày treo nó lên Bây giờ hồn má nó hiến về đôi nở nhà tao Tao cho mày tiền nè Cho mày ăn ở nè Không phải để mày mang tai quả gì cho gia đình tao Nếu ông nhà tao mà có mệnh hệ gì Tao sẽ băm dâm mày ra Rồi quăng mày xuống sông cho cá nó rỉa Lượm ngứt nhìn bà bá Môi nó trung bực bật, bật Giọng càng đặc vì sợ hãi Xen lẫn quốc ức Bà Bà nói vậy mà nghe được hả Chính bà Giọng bá sai con làm Chính bà đưa sợi dây cho con Con chỉ là đứa làm thuê thôi Sao giờ đổ hết lên đầu con vậy Con đã nói là nó trên không nhắm mắt Con đã nói là cái thai đó Nó quán nặng lắm Mà hai người không nghe Bà bá điên tiết do cây quạt đánh tới tấp vào mặt nó. Mày dám cái hả? Loại chó săn như mày thì có quyền gì mà nói? Cúc! cút khỏi mắt tao. Liệu mà tìm cách trấn yểm nó, không thì đừng có trách tao tàn ta độc. Bà bá bỏ đi, để lại lượm trong căn buồn tối với nỗi hận thù và sự sợ hãi tột độ. Nó nhận ra mình chỉ là một quân cờ bị quăng bỏ sau khi đã làm xong việc bận thiểu. Cầu hai... Bước ra từ trong bóng tối Khiến lượm giật bắn mình Nó lập băm Cậu Cậu ai Một nét sắc lạnh lướt qua mắt cậu hai Nhưng nhìn lại tên đệ tớ đang trung chảy, Lòng cậu lại thấy thương cảm Tội ác Là do cha mẹ cậu gây ra Kể tôi tới như nó không có tội Cậu hai nhét vào tay của lượm ít tiền Rồi kêu nó Mau đi khỏi căn nhà này Mà làm lại từ đầu Sự tận trung bấy lâu nay Đổi lại Chỉ là những lời xua đuổi Và đe dọa Lượm cô lấy cái khăn khách Quấn chặt để vết thương Ở trên tay Rồi chào cậu hai rời đi Nhưng nó không ngờ Nó không có cơ hội nào nữa Lượm cắm đầu chạy thật nhanh Trên con đường đất Nó muốn trời khỏi Cái làng quỷ quái này ngay lập tức Nhưng kỳ lạ thay Dù nó có chạy nhanh tới thế nào Dù nó có quẹo vào ngõ cách nào đi nữa Thì sau một hồi Nó lại thấy mình đang đứng trước Cốc cây cạo cổ thụ ở đầu làng Ánh trăng mờ đục hắt xuống nắm Một đất của Ngọc Nơi những ngọn cỏ dại đang trung rảy trong gió bỗng nhiên Gió ngừng thổi Một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy không gian Lượm đứng chôn chân tại chỗ Tim đập tình thịch Như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từ phía sau gốc cạo Một tấm vải trắng từ từ trụ xuống Không, đó không phải là vải, Đó là cái yếm trách Mà Ngọc đáp mặt đêm bị sát hại Giải yếm chạy ra Đung đưa theo nhịp điệu kinh dị Lượm quay đầu định bỏ chạy hướng khác Nhưng đôi chân của nó Không còn nghe theo sự điều khiển Từ trong bóng tối của tán cây Tiếng cười tranh lạnh của người phụ nữ vang lên qua cùng tiếng khóc Lượng nhìn thấy bóng của Ngọc hiện ra Cô đứng trên cành cao cổ quẹo hẳn sang một bình Cái lưỡi thè ra và chàng chặt Đôi mắt đen ngộm của cô nhìn thẳng vào nó Không phải nhìn bằng ánh mắt của người sống Mà là nhìn Cái ánh nhìn của quỷ chữ đội bạn Sợi dây thừng trô hình Từ trên cao bỗng nhiên hạ xuống Quấn chặt lấy cổ của Lực Nó ú ớ kiêu cứu Nhưng không một âm thanh nào phát ra được Nó cảm thấy cơ thể của mình Bị kéo lên cầu trục, Đôi bàn chân đập liên hồi vào không khí Trong cơn tạo giác Lực thấy ngọc từ trên ngọn cây xà xuống Cô đưa bàn tay rạch thoát chạm vào mặt nó Một giọng nói theo thao Giang lên bên tay Ông Lâm Sợi dây này là ông chọn cho tôi mà Sao giờ ông lại sợ nó Lâm trần trừng mắt Nó nhìn thấy dưới chân mình Nắm một đất bỗng nứt ra Một đứa trẻ tím tái Da dẻ nhăn nhèo Bò ra khỏi lọc đất Đứa trẻ bò lên gục cô đó dùng những móng tay sắc nhọn quao wow vào ngực miệng liên tục lặm bẩm trả mẹ cho con trả mẹ cho con sếp ta cho tôi tôi chỉ làm theo lệnh ta cho tôi đi bà ta bạn gió thổi mạnh thật sợi dây càng thắt chặt Lượm co giật thêm mấy cái rồi im mặt Sáng hôm sau, khi dân làng đi ngang qua gốc gạo, họ kinh hoàng khi thấy xác của lượm treo lũng lặng trên chính cái cành cây mà cọc đã chết. Cổ nó đã bị siết chặt bởi chính sợi dây thần ngày đó, lưỡi thè ra, đôi mắt trợn ngược trắng giả đầy hại hùng. Cái điều kỳ quái là cái miệng của lượm đầy đất cát và những mảnh vỏ cây gạo như thể nó đã tự ăn đất trước khi chết. Nhưng vết cào cấu trên ngực nó Sau đến trận sự Cái chết của một tên tài sai Như một hồ chuông báo tử trang rộng khắp dụng Sự trả thù đã bắt đầu thực thi Những bản án đầu tiên Kẻ ra tay trực tiếp Đã phải đền đội bằng đúng cái cách Mà nó đã dùng với nạn nhân Không khí tàn tốc Bao trùm lấy ngôi lạc Người ta bắt đầu tin rằng Linh hồn của Ngọc đã thực sự trở thành Một mẹ quỷ Và những kẻ còn lại trong phủ nhà ông bá sẽ không bao giờ có được giây phút bình yên. Sau cái chết của lượng, phủ nhà ông Bá rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn. Những gia nhân cuối cùng cũng đã lén lút bỏ trốn trong đêm, thay chịu cảnh lang bạt kỳ hồ, còn hơn ở lại cái nơi mà thần chết đang cõi cửa từng ngày. Ngôi nhà giờ đây trống khoát lạnh lẽo như một ngôi miếu quan. Những chùm lông đen đỏ treo trước khi nhà bị gió đánh tả tơi Giờ chỉ còn trơ lại khung tre sắm xịt Đùng đưa kẹo kẹt dưới mái hiền Mùi tử khí không còn thoang thoảng mà đã đặt quánh Bám chặt vào từng thối cổ, từng tấm trẹp nhung Trong buồn ngủ chính, ông bá nằm bất động Nhưng hơi thở khò khè của ông gian lên đều đặn Như một tiếng cổ mái trị xét đang cố dần hạch Căn phòng tối tâm Chỉ còn một ngọn đèn dầu đơn độc trên bàn. Tỏa ra thứ ánh sáng chàn giọt, không đủ để xua đi những bóng đen đang nhảy búa trên chiếc trường dội ố. Bà bá giờ đây không khác gì một cái xác sống Tóc bà ta bạc trắng chỉ sao chạy đền, xóa rũ rượi xuống đôi chai gậy của bà. Bà ngồi bệt dưới sàn cạnh giường chồng, tay cầm lấy cái căn chắc nước để lau mồ hộ cho ông. Nhưng hai tay cứ trung bận bật, làm nước dăng tung tóe Cậu hai bước vào phòng với một trong giấy tờ cũ kỹ trên tay. Cương mặt cậu hốc hát, đôi mắt quần thăm hiện rõ vẻ thất vọng tột cùng. Cậu quăng trọng số nợ và những tờ văn tự xuống chân mẹ, giọng nghẹt đắng. Mẹ nhìn đi, đây là tất cả những gì cha mẹ đã tích cốt, nói là dành cho con đó hả? Cứt đất của người kẹo, dồn người ta vào đường cùng, rồi kết cục là cái gì? Cha đang nằm đó chờ chết kìa. Còn tăng lượm thì chết không toàn thay ở ngoài cây gạo mẹ dân định giấu con tới bao giờ vậy mẹ hả trước khi tăng lượm chết nó đã nói hết với con rồi chính cha đã xâm hại cô ấy rồi chính cha đã sai nó với cười diệt cậu đúng không mẹ Mà bà bà nhếch lịch đôi mắt đờ đẫn bỗng ré lên tiên nhìn hung hiểm bà ta la lên giọng khàn đặc mày thì biết được cái gì Tao cho mày ăn học đi giờ này Mày về đây Mày quanh hẹ cha mẹ mày hả Con nhỏ đó chỉ là một con hầu hiền hả Mạng của nó không đáng là bao nhiêu Mà mày dám về đây chất vấn cha mẹ Nó chết là tại vì số nó tuyệt Sao mày lại đổ lỗi cho người sinh ra mày Một mạng người mà mẹ coi như rác rưỡi làm sao Mẹ nhìn cha kìa Đó có phải là sự giàu sang mà mẹ mong muốn không vậy Cha đang bị quả báo đó Mẹ không thấy ác độc sao Bà bá lao tới định tắt con trai như lần trước Nhưng đôi tay bà ta bỗng dưng cứng lại giữa cầu trùng Một cơn ấn lạnh chạy dọc sống lưng khiến bà ta đổ sụp xuống Sự bảo thủ và lòng tham đã cho mờ lý trí Khiến người đàn bà này đến tận lúc đường cùng Vẫn không một lời hối cãi Chỉ biết đổ lỗi cho định mạnh Bầu không khí trong phòng bỗng nhiên thay đổi đột ngột Ngọn đèn dầu trên bàn bỗng tắt dù không có gió Bóng tối bao trùm trái tất cả từ trên cái sập trụ ông bà bỗng nhiên bật ngồi dậy đôi mắt mở trừng trừng nhưng lục đen đã biến mất chỉ còn lại một màu trắng giả kinh dị ông ra lên một tiếng kinh thiên động địa ông dùng đôi bàn tay thô ráp của mình chọc lấy cổ bà ba đau đau quá đau đạn căng nát ruột gan của tôi bà ba ơi cứu tôi cứu tôi à, à, à, à dưới lớp da bụng căng bóng của ông Bá, những chuyển động trở nên điên cuồng. Người ta nghe thấy tiếng xương cốt kịt chặt chặt chặt chặt. Nó phát ra từ bên trong cơ thể của ông. Một khối u lớn hiện lên trên bụng, hình thù rõ mồn một là một cái đầu nhỏ xíu đang cố chui ra ngoài qua đường trốn Máu tươi bắt đầu phúng ra thành dòng, ướt sũng cả cái chiếu Bà Bá kinh hoàng định bỏ chạy, nhưng cánh cửa buồng chứa củi bỗng nhiên tự mở tung và từ trong bóng tối, bóng dáng của Ngọc hiện ra. Cô ta lên lửng ngay giữa phòng, bộ đồ bà ba trắng loang lộ máu dập bùn đất. Trên cổ cô, sợi dây thừng vẫn thắt chặt, làm cái đầu quẹo sang một bên một cách quái dị. Ngọc không nói, chỉ từ từ đưa tay chỉ vào bà bá. Bỗng nhiên, hàng chục sợi dây thừng từ trên sàn nhà rơi xuống như những cột trắng, quấn chặt lấy tay chân của bà bá, kéo bà ta vào sát giường của ông bá. Bà bá thét lên tuyệt vọng. Nhìn thấy gương mặt chồng mình đang biến dạng Từ trong cái bụng bể nát của ông bác Quỷ nhì, tiệm tải, thọ cái đầu nhăn nghèo trà Đồi mồi không có răng, cười tổn tẹm với bà Một luồng khí lạnh bao trùm lấy căn phòng Cậu hai đứng chết lặng Nhìn thấy linh hồn của Ngọc đang từ từ tiến lại gần mẹ mình Những sợi dây từng bắt đầu siết chặt vào da thịt bà, trướng máu Cơn đau thấu xương không chỉ hành hạ tệ sát Mà còn là sự trừng phạt cho những tâm hồn tầm tối Đêm đầy trăng mười lăm treo cao nhưng bị bao phủ bởi một quần sáng đỏ trực như mắt quỷ. Nó tỏa thứ ánh sáng ba mị xuống ngôi làng đang chìm trong sợ hãi. Gió ngược thổi, không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng mọt nghiến gỗ kèn kẹt trong những cây cột nhà. Tại phủ nhà ông bá, mùi hôi thối đã bốc lên kinh khủng. Căn buồn trước củi phía sau nhà, nơi từng là nhà tù của Ngọc giờ đây dường như đang phập phòng dịp thợ. Thỏa ra một luồng quán khí đen kịch và đạnh lẽo Những con quạ đen đã đậu kính trên mái ngói Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chầm vào trang buồn ngủ chính Nơi những tội ác sắp sửa được thanh toán song phẳng bằng máu Bà bá tỉnh dậy sau khi bị xịu Thấy mình đang nằm trên sàn nhà đạnh lẽo Tay chân bị quấn chặt bởi những sợi dây từng cụ nát trương máu Bà ta cố sức dùng dậy Nhưng càng cưa quậy Những sợi dây càng siết sâu vào da thịt Đào thấu tận xương Phía trên vườn, ông bá không còn ra hình người. Cái bụng của ông đã nứt ra một mảng lớn, máu và nước dịch đang ngồm chảy lên láng khắp mặt chứa. Ông cầu chết, mà ông cứ nằm đó, đôi mắt trợ ngược trắng giả, miệng há hóc để lộ hàm trăng vàng khẽ đang lập cập da chọc nhau. Ngọc bất ngờ hiện ra từ trong góc tối của căn phòng Cô không còn lướt đi nhẹ nhàng nữa, mà bước từng bước nặng nề. Mỗi bước chân đều để lại một vệt máu tươi trên sàn gạch Ngọc đứng trước mặt bà bá khuôn mặt tím tái Vì bị siết cổ Giờ đây hiện rõ những đường gân máu đen sì. Cô đưa bàn tay Móng tay sắc ngọn Duốt dè lên gọt má nhăn dèo của bà Giọng nói của cô càng đặc Mỗi chữ phát ra đều như có tiếng đất cọ sát chọc nhau Bà bá tôi chết thảm quá Bà nhìn đi Tôi làm gì nên tôi Bà bá trung cầm cầm nước mắt nước mũi giang du miệng lấp bắp giang xịt tao lại mày ngọc ơi tao biết lỗi rồi tao sẽ lập bàn thờ cho mày tao sẽ đốt thật nhiều vàng mã xin mày xin mày tha cho tao ngọc bỗng cười lớn tiếng cười gian giang vọng khắp gian nhà cô trợn mắt nhìn bà bá giọng nói bỗng trở nên gắt gỏng bà tướng vàng mã của bà đối được mạng mẹ con tôi ha Bà nhớ tôi trong buồn tôi Bà bỏ đói tôi Bà nhìn lão bá hãm hại tôi Mà bà còn tiếp tay cho nó giết ngôi Bà ác lắm bà bá Cùng lúc đó Từ trong đống máu tịch bay nhảy trên bụng ông bác Một đứa trẻ quỷ nhi chui hẳn ra ngoài Nó không có mắt Chỉ có hai hốc đen sâu thẳm Hướng về phía bà bác Nó bò lên người của bà Bàn tay nhỏ xíu chạm vào cổ bà Giọng nói non nớt gian lên Bà ơi, mẹ con nói bà thích dây thừng lắm Để con quân cho bà Bà bá thét lên một tiếng thất thành Nhưng ngay lập tức Một sợi dây thừng từ xa nhà rơi xuống Nhét chặt vô miệng của bà Ngọc từ từ nhấc bóng bà bá lên không trùng Những sợi dây thừng xung quanh bắt đầu chuyển động chúng quấn quanh người bà bá, vòng qua cổ, qua ngực, qua bụng. cái cảnh tượng báo quán bắt đầu diễn ra kinh hoàng. ngọc đưa tay về phía ông bá, những rễ cây gạo từ dưới nền đất bỗng đâm xuyên qua sàn nhà, quấn lấy tay chân của ông, kéo ông xuống đất. máu tươi bắn tung tóe lên những bức tường vôi ố. mũi tinh đầu bao trùm lấy tất cả. bà bá bị treo lơ lửng, đôi mắt trợn ngược nhìn thấy chồng mình đang bị quỷ gì xé thịt. bà ta muốn nhắm mắt nhưng không thể. Vậy mắt bà như có ai đó giữ chặt Bắt bà ta phải chứng kiến toàn bộ sự trừng phạt này Bầu nhiên, toàn bộ căn bộ ngủ bùng lên một thứ ánh sáng xanh lét Đồ đạc trong nhà bắt đầu trung chuyển, bay nát Tiếng lạc của ông bá, tiếng tranh trĩ của bà bá Hòa quyền với tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ Quỷ Nhi Tạo thành một bản nhạc tàn tốc kinh hoàng Cánh cửa chính của gia nhà sập xuống một cây rập Bị chặn đứng bởi những khối đá lớn như rễ cây Cổ thủ đang liên cuộc đập vô Cầu hai đứng bên ngoài Bất lực nhìn căn nhà của cha mẹ mình Đang bị nhấn chìm Trong làng khói đen kịch và quán khí Cậu nghe thấy tiếng mẹ mình kêu cứu Lần cuối cùng Trước khi hoàn toàn im bằng Trong bóng tối Cậu thấy bóng ngọc đứng giữa quần rửa xanh Tay ẩm đứa trẻ tím tái Cả hai cùng nhìn cậu một lần cuối Rồi tan biến vào hư không Ánh bình minh của ngày mới Rốt cuộc cũng ló dạng sau rủi trẻ Nhưng nó không mang theo sự ấm áp, mà chỉ là một dãy sáng nhợt nhạt, sôi rội vào đống đổ nát quan tàng của phủ nhà ông bá. Cả một cơ ngơi bệ thế, quy nghi nhất dùng giờ đây chỉ còn là một đống hồn tạp, lạnh lẽo thiếu sinh khí. Chân làng đứng tụ tập từ xa, họ nhìn nhau bằng ánh mắt kinh hải, thì thầm về những tiếng gào thét và tiếng cười lanh lãnh đã gian động suốt một đêm qua. Cây gạo cổ thụ đầu làng hôm nay bỗng nở qua đỏ trực. Những cánh qua đỏ thẫm như máu rụng đầy xuống nắm một đất của Ngọc. Nó phủ lên một màu tan tóc trợ người. Cậu hai đứng giữa sân nhà, mái tóc trối bời, quần áo lấm lem vùi đất. Cậu nhìn trân trân vào xác cha mẹ của mình. Những hình hài đã không còn nguyên dạng sau cuộc bảo quản kinh hoạt. Ông bá nằm đó, lòng ngực trống trỏng khuôn mặt dặn dẹo trong nỗi đau tục cùng trước khi trút hơi thở cuối cùng. Bà bá thì vẫn treo rơi lửng trên một thanh xà cổ, đôi mắt trợn ngược trắng giả đầy hải hùng. Mọi thứ giàu sang quyền lực mà họ bất chấp thủ đoạn để gây chuyện, giờ chỉ còn đã tro tàn. Nỗi đau đớn và sự khối hận muộn màng búp nghẹt trái tim của cậu hai, khiến cậu không thể thốt nên lời, chỉ biết đứng lặng im giữa sự đổ nát của một dòng họ. Những người dân làng vốn trước đây luôn cúm nấm trước quy quyền của ông bá. Giờ đây bắt đầu tiến đại cần với những lời mỉa mai chỉ trích. Một người đàn ông trung niên, người từng bị ông bá xiết đặt đất, bước tới nhổ một bài nước bọt xuống nền gạch, giọng hằn học. Đáng đời! Đúng là ác giả ác báo. Cậy quyền cậy thế, giết người không gớm tay thì kết cục là như vậy nè còn nhẹ đó nghe. Cậu hai à, cậu đừng có trách dân làng này bạc bẽo nhưng mà chính cha mẹ của cậu đã tự đào mồ trâu mình đó cậu hai ngước mắt nhìn ông ta ánh mắt đầy sự mệt mỏi và uất ức tôi biết rồi tôi không có trách ai hết rồi. nhưng người cũng đã chết rồi xin mọi người hãy để cho họ được nằm xuống yên ổn đi một bà khác xen vô giọng chua chát yên ổn sao được Cái quán khí của con Ngọc, á, nó còn bám lấy cái làng này dài dài. Nếu không giải quyết cho ra lẽ, ha cậu nhìn cây gạo kia đi. Quà nở đỏ như máu vậy. điềm gỡ đó cậu ơi. Cậu hai không nói gì thêm. Cậu lặng lẽ bước đến bàn thờ gia tiên, lùm cuốn sổ nợ dày cộm mà cha cậu luôn giữ khư khư như mạng sống Cậu nhìn những dòng tên, những con số lại cắt cổ đã dồn bao gia đình chào được cùng. Một sự quyết tâm trỗi dậy trong lòng, cậu biết mình phải làm gì để kết thúc dòng xoáy hận thù này, dù cái giá phải trả là sự trắng tay hoàn toàn. Trời bắt đầu chuyển về chiều, gió từ sông thổi vô lồng lộng, làm tung bay những cánh hoa cạo đỏ rực. Cậu hai đem toàn bộ văn từ nợ, giấy tờ nhà đất và những cuốn sổ ghi chép tài sản ra trước mộ của Ngọc ở Độc Lạc. Cậu quỳ xuống tay trung trung trong một ngọn lửa nhỏ. Những tờ giấy đại diện cho quyền lực và sự tham lam của gia đình cậu bắt đầu bắt lửa, cháy bùng lên. Ngọc ơi! Cha mẹ của tôi đã trả giá rồi. Tôi xin thay mặt họ trả lại tất cả cho dân lại trả lại sự công bằng cho cô. Xin cô hãy buông bỏ hận thụ để linh hồn được siêu thoát. Khi con lửa bùng lên cao nhất, một hiện tượng kỳ quái xảy ra. Gió bỗng nhiên ngược thổi, nhưng những cục khói đen từ đóng giấy cháy lại xoáy tròn, tạo thành hình dáng của một người phụ nữ đang ẩm một đứa bé. Cậu hai nhìn thấy Ngọc hiện ra trong làn khói, nhưng lần này khuôn mặt cô không còn tím tái, hận thụ mà trở nên thanh thản kỳ lạ. Đứa bé trên tay cô cũng không còn tím ngắt, nó mỉm cười và đưa bàn tay nhỏ xíu dãy chào cậu hai. Từ dưới nấm bộ đất Tiếng cốc trẻ con bấy lâu này bỗng biến mất Thấy vào đó là một luồng ánh sáng vàng nhạt Từ từ bay lên Qua vào tán lá cây gạo Những cánh qua gạo đang nở rộ bỗng chốc héo tàn Và rơi trùng hàng loạt Nó phủ kính ngôi mộ của Ngọc Như một tấm thảm đỏ êm ái Một giọng nói tèo tào dịu dàng Như gió thoảng vang lên bên tay của cậu hai Cảm ơn cậu Cô đi đi Bảo trọng Bóng mặt của Ngọc Và đứa trẻ dần tan biến vào hư không Để lại một không gian tĩnh mịch Nhưng không còn lạnh lẽo Cậu hai đứng dậy Nhìn đống tro tàn đã cháy hết Cậu quyết định dùng số tài sản còn lại Để sửa sang lại con miếu nhỏ đầu lạc Chi đều tiền bạc cho những gia đình nghèo Bị cha mình hãm hại Rồi lặng lẽ cối kém ít đồ đạc rời khỏi làng ngay trong đêm Cậu bước đi trên con rực đất Đi ngang qua cốc gạo cổ thụ giờ đã trơ rồi lá Cầu không quảnh đầu lại nhìn ngôi nhà đã sụp đổ Nơi chứa đựng cả tuổi thơ và nỗi kinh hoàng của mình Sự báo quán đã kết thúc Kẻ ác đã phải đền tội bằng mạng sống và sự ô nhục đời trời Phủ nhà ông bá giờ chỉ còn là một câu chuyện ma mị Được người dân truyền tay nhau mỗi đêm trầm khuyết Một lời nhắc dở về nhân quả nhãn tiền ở cái làng quê nghèo khó nhưng đầy trẻ bất công này Mười năm sau, người ta kể rằng có một người đàn ông lương thiện Dẫn gửi tiền về để chăm nôm ngôi mộ dưới cốc cây gạo độc đàn Cây gạo đó từ đó đến nay không bao giờ nở qua nữa Luôn xanh tốt cỏ Tiếng khóc đêm đêm cũng dĩ viễn không còn ai nghe thấy Sự báo quán đã thực sự được giải thoát bằng sự tử tế cuối cùng của một người còn có chút lương trị. Khép lại một số phận bi thảm đầy nước mắt và những ấm ảnh kinh hoạt về một kiếp người lầm thang. Truyện ma Lê Huy An Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian. Để lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay Một câu chốt rất là hay đúng không quý vị Sự báo quán đã thực sự được giải thoát Bằng chút tự tế cuối cùng Của một con người Còn có lương tri Mà nếu mà không có lương tri Thì có giải thoát được không quý vị <cười> Đúng không Nhưng mà Đây là một câu chuyện mà uh, Có lẽ tôi ấn tượng đó Tại vì Hồi trước giờ Có chứ không phải là không có Nhưng mà rất ít Những cái người giàu có kiểu bác hộ ngày xưa mà con của họ lại tử tế. Đúng không? Có mà, tôi đâu có nói không có đâu. Nhưng mà rất là ít. Nhưng mà cái sự tử tế trong cái chuyện này, nó rất hay. Ha quý vị? <cười> Thôi, hết chuyện rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.